chương 1020. Thánh tượng chì lực trên bàn tiệc, lúc Phong Tôn giả nhìn thấy bóng Hắc vượng hoàng sau lưng vượng Thanh nhi thì sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi. Ánh mắt nhìn về lối Tôn giả, thanh âm trầm thấp nói: "Không nghĩ rằng làng lại là tộc nhân tiên điều hoàng, khó trách người muốn đích thân xuất thủ. Vì để che giấu thực sự thân phận của nó." Lôi Tôn giả cười cười, Trong tiếng cười còn ẩn chứa có chút đắc ý, liếc mắt nhìn tiêu viêm trong sân nói. Có thể bức Vượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kĩ của tộc, thì tiêu viêm này cũng không phải hạng tâm thường. Phong tuôn giả hai mắt híp lại, một tia ý lạnh xét qua. Ha ha, Phong tuôn giả không cần phải lõ máng. Người có lẽ cũng không sợ phong lùi các ta, nhưng Phượng Thanh Nhi chính là tộc nhân của thiên yêu hoàng. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ thiên yêu hoàng cũng không bỏ qua đâu. Chủng tộc đó bá đạo thế nào? Trong lòng người hiểu rõ không nên đưa tới tình vẫn các một số phiền toái không cần thiết. Lôi tôn giả tạc nhìn nói, người là đang uy hiếp ta. Phong tôn giả đột nhiên cười. Nhìn phong tôn giả trên khuôn mặt tươi cười, lôi tôn giả trong lòng đề phòng. Trong bốn đại tôn giả ở đây thì phong tôn giả thành danh lâu nhất. Hơn nữa, kinh nghiệm dịch luyệt cũng là lâu nhất. Năm đó, khi lôi tôn giả vẫn còn là đấu tông thì phong tôn giả đã là đố tôn cố y sanh không tồi ở Trung Châu. Tùy nói hiện giờ cả hai người thân vận địa vị đã ngang hàng, nhưng mà đối với người này, lôi tôn giả cũng là kiêng kỵ không thôi. Cái này có phải uy hiếp hay không trong lòng ta và người đều rõ. Phong tôn giả liếc mắt nhìn lôi tôn giả một cái. Chợt nhìn về giữa sân Cười nhạt nói Việc tiểu nhân ỷ lớn Khi nhỏ ta sẽ không làm Hơn nữa trận giao thủ này đến tuột cùng Ai thắng ai thua Hiện tại còn chưa biết được Nghe vậy đôi mắt lồi tôn giả cũng nhíu lại Qué môi huyền liện Lại hiện lên nụ cười lạnh Thì lẽ người thực cho rằng Tiêu viêm là đối thủ của Phượng Thanh Nhi Một khi Phượng Thanh Nhi Thì triển bí kỹ của tộc nhân Cho dù là vài trưởng lão Thực lực cực mạnh của phong lối các Cũng không thắng được nàng Huống chi chỉ là một tiêu viêm Mới đột phá đấu tông không bao lâu Phòng tôn giả cười cười Từ chối cho ý kiến nói Vậy liền xem kết quả cuối cùng đi Thế thế Lùi tôn giả cũng là cười lớn một tiếng nói Người đã nói như thế Vậy thì liền chúng ta xem Trận giao phong này Ai có thể là người cười đến cuối cùng Lúc hai vị bá chủ một phương Nói chuyện với nhau trên bàn tiệc Tiêu viêm Trong sân lúc này tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, lúc mơ hồ đoán được thân phận vượng Thanh Nhi, hắn cũng cảm thấy lo lắng hơn, khó trách lúc trước thấy đôi cánh vượng hoàng màu sắc rực rỡ của vượng Thanh Nhi có cảm giác quen thuộc đến vậy. Nếu như đem hết ra thịt của con chim, màu sắc rực rỡ đó không phải là hoàn toàn giống hệt cốt rực của mình hay sao? Chết tiệt, lữ nhân này thế nào lại là tộc nhân thiên yêu hoàng? Cảm thụ vài giọt huyết dịch. Màu hồng đậm ở trong bình ngọc tại nạp giới dao động, tiêu viêm không khỏi ở trong lòng thập mắng một tiếng. Không nghĩ tới, sau khi gặp lại tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, ngay cả vài giọt huyết dịch cũng đã trải qua tinh luyện mà đã xuất hiện dị biến. Tộc Thiên Yêu Hoàng này quả nhiên quỷ dị, khó trách có thể trở thành một trong ba thế lực đứng đầu dưới ma thú. Linh hồn lực lượng không ngừng xâm nhập trong nạp giới, chấn áp vài giọt huyết dịch đang dao động kia. Nếu để cho Phượng Thành Nhi biết mình có máu của tộc nhân yêu hoàng, chỉ sợ mình sẽ gặp phiền phái, phiền toái không thôi. Dù sao, thực lực tộc của thiền yêu hoàng so với phòng lùi các còn mạnh hơn không ít. Phần già tâm thần khống chế sự dao động của huyết dịch màu hồng, trong lòng tiêu viêm đột cảm thấy có nguy cơ, lùi quàng trói lóa từ cơ thể bùng phát, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ẩm! Uhm. Ngày trong khoảng các thân thể tiêu viêm vừa mới biến mất Một cái hào quang đèn nhánh quỷ dị Từ trên cao ráng xuống Và chạm thật mạnh vào sàn đấu bằng ngân mộc Nhất thời có phải tiếng xèo xèo khác thường Phàng lên ở bên trong Trên sân đấu lập tức xuất hiện một cái động khẩu khổng lồ ước chường 10 trượng Ngày tại mép động khẩu Vẫn còn có một cái tia ngọn lửa màu đen nhánh đang tiêu đốt Thân ảnh của tiêu viêm lộ ra tại không trông, ánh mắt chăm chú nhìn về ngọn lửa đen nhánh, vô cục nhạt giống như là ngọn lửa từ sâu trong địa ngục mà ra. Mà cái ngọn lửa quỷ dị này còn mang theo một cái luồng khí âm lãnh. Dường như nguy cơ của tiêu viêm chính hạ phát ra từ đây. Đây là lửa gì hẳn không phải dị hỏa, nếu không phải dị hỏa trong cơ thể ta đã có cảm ứng. Nhưng quy lực ngọn lửa này sao lại không yếu hơn so với dị hỏa? Lòng tiếc viêm không khỏi hoảng sợ. Hôm nay hắn đối với dị hỏa rất có hiểu biết. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được loại hỏa diễm nào giống ngọn lửa này. Hào quang đen nhánh, không có chúng đánh. Vựng thành nhì trên bầu trời cũng là cười lạnh một tiếng. Ngón tay nhỏ nhắn, giận dắt. Nhất thời hào quang đen nhánh đó giống như là một con mánh xà lớn nhanh chóng từ trong động khẩu trườn ra, mang theo từng tiếng vang lộ hoen đường, âm thanh vang vọng khắp nơi. Nhìn hào quang quỷ dị kia tiếp tục đánh tới, Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được hào quang này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu mà bị nó đánh trúng, chỉ sợ thực lực hiện nay của hắn kết quả ít nhất cũng là bị trọng thương. Lôi màng trên bàn chân chợt lên, thân hình nhanh tránh gấp, từng đạo bóng ảnh lưu trên không trung viêm không thể tránh được thánh tượng lực. Chừa lấy mạng người, nó sẽ theo sát ngươi Phượng Thành Nhi nhìn tiêu viêm không ngừng né tránh. Trên mặt xuất hiện lụ cười cợt, cười lạnh ở đó mà nói. Mà sau lưng là bóng ảnh hắc Phượng Hoàng kia đã nhặt đi rất nhiều. Hiện nhiên dùng cái lệnh hào quang công kích khủng bố này. Lấy thực lực Phượng Thành Nhi hiện giờ không thi triển được lâu. Đối với tiếng cười lạnh của Phượng Thanh Nhi. Tiều viêm vẫn là nghe không thấy, đem tàm tiền lôi động ti truyền đến cực hạn, từng đạo bóng ảnh không ngừng xuất hiện tại không trung nhưng mà tàn ảnh vừa mới xuất hiện đã bị hào quang quỷ dị theo sát phía sau mà phá mất. Bá bá, trọng xích trong tay huy động, vài cái bóng ảnh đầu thước nhọn màu xanh lục lệ vào trong hào quang màu đen, nhưng là không có chút công hiệu, thậm chí tốc độ của hào quang không chút nào chậm lại. Nhìn cái hào quang màu đen không có chút hề hấn vẻ ngưng trọng trong mắt tiêu viêm càng lúc càng đập Cái gọi là thánh tượng lực quả nhiên là có chút quỷ dị Cứ trộn như vậy cũng không phải là biện pháp Thi triển cái thánh tượng lực này rõ ràng hào tổn đấu khí Xem ra bộ giám Phượng Thanh Nhi rõ ràng chỉ có thể thi triển một lần Nhưng mà lúc này là đã khôi phục đấu khí Nếu lúc này tiếp tục thi triển một cái đạo thánh tượng lực Chỉ sợ khó có thể giải quyết Ý niệm trong lòng của tiêu viêm nhanh chóng Quay ngược trở lại Công kích bình thường với cái thánh tự lực này không có tác dụng Muốn phá hủy nó phải sử dụng lực lượng kinh khủng hơn Hạn quang cho con người đền nhánh động Tay trái tiêu viêm nắm chặt lại Ngọn lửa màu xanh trợt hiện chợt phân thành ngọn lửa màu xanh cùng vô hình ngọn lửa Mi tầm chấp động một chút Ngọn lửa màu trắng cũng hiện ra Ba loại dị hỏa trực tiếp trên tay tiêu viêm thiêu đốt Độ ấm khủng bố đã làm cho khu vực xung quanh trở nên nóng hơn Thậm chí là tầng mây đen trên trời cũng bị vậy Và tiêu tán đi không ít Dị hỏa Ba loại Ngày càng cắt Ba cái loại dị hỏa xuất hiện Bốn người từ lối tôn giả Phòng tôn giả kiếm tôn giả Cùng hoàng tuyền tôn giả Sắc mặt Nhanh chóng biến đổi Trong nhắm mắt Xuất hiện vẻ kiếp sợ Hơn nữa Tuy đã từng gặp quà dị hỏa nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào một mình mang ba loại chẳng lẽ là phần quyết cái lão ng nguồn đó chẳng lẽ công pháp này cũng truyền cho tiêu viêm phòng tu tôn ánh mắt nhìn ba loại dị hỏa trên tay tiêu viêm đột nhớ tới cái gì đó trong lòng thất thanh miệng lầm bậm nói ba loại dị hỏa xuất hiện làm không ít xôn xa nhưng người có thể có nhãn lực nhận ra được ba loại dị hỏa rất là ít nhưng mà tuy không nhận thức ra Được 3 loại dị hỏa Nhưng từ độ ấm chảm ngập bên trong tỏa ra Mọi người vẫn có thể nhận thấy Sự bất phàm của ba loại dị họa đó 3 loại dị hỏa vừa xuất hiện Tiêu viêm cơ hồ là không chút chậm trễ Trực tiếp giấy mắt bọn người lôi tôn giả Đem 3 loại họa diễm dung hòa vào nhau Người kia điên sao Lôi tôn giả nhìn cử động tiêu viêm Lấy định lực quán giờ phút này không khỏi Thẫn thờ huy lực khủng bố của dị hỏa Nhưng tính cán cự của dị hỏa vô cùng lớn Nếu là xung hợp lung tung, kết quả cuối cùng chỉ sợ là lấy lửa thiêu thân, cuối cùng hóa thành bụi phấn, loại chuyện này trên Trung Châu đã có rất nhiều. Đối với sự kinh ngạc của đám người lưu tôn giả, dĩ nhiên tiêu viêm không thèm để ý tới. Lấy thực lực hôm nay của hắn, việc dung hợp ba loại dị hỏa không khó khăn, nhưng phải ngưng thần tính tâm, lỗ lực suy trì điểm công bằng. Xuy, hào quác màu đen quỷ dị lần nữa quét ngang mà tới, đầu tiêu viêm cũng không ngực lên, Ngân quang trật lé Liền đã ở ngoài vài trục trượng Đợi khi hào quang màu đen đó lần lửa lại Nhanh chóng thối lui Mà cái lần tránh né Cái hào quang đó Còn lửa ba màu trên tay cũng từ từ dung hòa Một đóa họa liền tinh xạo Ba màu từ bên trong chậm rãi xuyên ra Tạm sắc họa liền mới xuất hiện Mạch không gian này nhất thời Như là một mặt hổ nước lớn Đang yên tĩnh Bị một gối đá lớn động vào từng đạo sóng không gian không ngừng quét tán mã ra, thậm chí lăng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, một màn này đúng là cảnh tượng họa diễm xuất hiện, thiên địa cuồng loạn. Trên bàn tiệc, sắc mặt đám người lui tôn dạ lúc này kịch biến, bọn họ cảm nhận được một cỗ hơi thở khủng khiếp từ tà đóa, tàm sắc họa liên kia. Người này sao có thể tiêu triển được đấu khí có thực lực uy? Vì... Lực đến như vậy, phang tôn dạ nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt một chút ý cười khó có thể che giấu. Ánh mắt của con người bảo thủ kia Vẫn là vô cùng độc á Người thanh niên này Có tư cách trở thành đệ tử của hắn nhất Họa diễm thành hình Trong mong muốn Thân thể tiêu viêm lúc này đây Đã hoàn toàn ổn định Lào đi mồ hôi lạnh trên trán ngẩng đầu nhìn bầu trời phượng thanh nhi Nhổ một bãi nước miếng thật dài Lúc trước chạy trốn chợt phát ra một tiếng cười sáng sạng Mang theo luồng hào khí phóng lên cao Dưới cơn vật nộ quỷ mị vô tồn Chương 1021 Yêu Hoàng Chương. Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vàng vọt khắp chân trời, cái tam sắc hỏa liên to bằng cái bồn nước kia trong bàn tay cũng mạnh mẽ hóa thành một luồng hỏa mang nhắm thẳng tới Phượng Nhi trên bầu trời mà lướt đi. Hỏa liên lướt qua, không gian chấn động kịch liệt, làm xuất hiện một cái khe nứt không gian đèn nhánh lướt qua luồng hỏa mang đó giống như là một loại mực lước được hắt bẫy vào trong phía chân trời hư vô. Cái loại màu đèn thầm thúy này làm cho linh hồn người ta có cảm giác kinh hãi. Hỏa liên bay qua, giống như kéo theo năng lượng thiên địa cuộn phòng nổi lên. Năng lượng trong thiên địa trở nên dữ dội dị thường, làm cho vô số người trợt mắt há mồm. Quỳ lực kinh khủng như thế, cho dù là cường giảng bước vào đấu tông nhiều năm, sợ rằng khó có thể làm được. Trên bầu trời Vượng Thanh Nhi khi nhìn thấy đoá họa liền đang dữ dội lướt tới Sắc mặt lạnh như băng, lần nữa bị chấn động nàng chân chính cảm nhận được một cỗ hơi thở hủy diệt Dưới cái cỗ hơi thở hủy diệt này Cho dù làng vì trong lòng cũng không thoát khỏi sự xuất hiện Sóng biển sợ hãi Đến lúc này làng mới hiểu rõ Từ đầu tới cuối bản thân mình xem thường người thanh niên không chênh lệch tuổi so với mình Làng vẫn luôn cho rằng tư viêm có thể làm được điều này Khiến cho người ta khiếp sợ Chẳng qua là nhiều vào ngoại lực Nhưng hôm nay sau khi đoá họa liền tam sắc này hiện thân Mặc dù tâm của làng có chút không cam lòng Nhưng cũng đã phải coi thực lực của tiêu viêm Nếu không như vậy E rằng người bị chịu thiệt thòi chính là làng Mà đoá họa liền kia cắt qua bầu trời Mang theo vô số hốt năng lượng Cuồng bạo làm cho không gian dao động Khuôn mặt xinh đẹp đó Cũng trở nên ngưng trọng Bàn tay trắng rõ nả, vàng lên, luồng hào quang đen nhánh, đàn lượn lở trong chân trời kia cũng nhanh chóng như chớp quay về. Dưới ánh mắt của mọi người, lại lẫn lửa tiến vào bên trong còn hắc vượng hoàng hư ảo phía sau. Luồng hào quang đen nhánh kia tiến vào trong lúc nhất thời, hắc vượng hoàng hư ảo kia cũng trở nên thật chân thật, cổ ý áp đáng sợ trở nên rất lồng đậm. Thánh tượng yêu túc kiềm, hội thủ của Ngọc Thủ, Vượng Thanh Nhi nhanh chóng kết ấn. Thành vô số đạo ấn ký làm cho người ta hoa cả mắt, cái miệng nhỏ nhắn kia cũng trợt quát lạnh lên. Tiếng quát vừa dứt chỉ thấy hắc Vượng Hoàng hư ảo kia như là phục sinh sống dậy, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng. Vượng hót rồi đột nhiên, thân thể hắc Vượng Hoàng lớn lên, đem cả thân thể Vượng Thanh Nhi bao bọc vào trong. Sau khi đem thân thể Phượng Thanh Nhi bao bọc lãng Luồng hào quang quanh con Phượng Hoàng cũng biến động Lát sao không ngờ ngưng tụ ra một cái chuông đen nhánh khổng lồ Cỡ vài chục trượng Cái chuông này thể tích rất lớn Cả bề mặt đen nhánh Có điều khắc một cái con chim thật lớn đàng vỗ cánh tung bay Vô cùng quỷ dị Từ trong cái chuông này đã không ngừng có luồng hào quang lượn lờ xung quanh Cái chuông này thật là quỷ dị Rõ ràng là đem năng lượng biến hóa thành Nhưng lại chân thật như thế Thậm chí ngày cả luồng hào quang màu đen lưu truyền Xung quanh cũng là rất chân thật Đột nhiên lại cô động ra một cái chuông đen nhánh thật lớn Tất nhiên dẫn đến những tiếng kinh hãi cùng xuất xác toàn trường Cái chuông này từ xa nhìn lại Gây cho người ta có cảm giác khí thế Đáng sợ không thể xuyên thụng được Trình độ chắc chắn Làm cho người ta phải sợ hãi Chỉ sợ một cách toàn lực kia Toàn lực cường giả đấu tông cũng không làm gì được nó. Yêu Hoàng Trung Trên bàn tiệc, tứ đại tôn giả hai mắt nhau lại nhìn vào cái chuông thật lớn, sắc mặt ngưng trọng. Đối với một ít nhân vật cường giả cao tầng danh tiếng của tứ này cũng không tồi. Tục truyền cái yêu Hoàng chuông này là do đấu kỹ di truyền viễn cổ của tộc thiên yêu Hoàng. Chính là do một vị tiền bối trong Thiên Yêu Hoàng đạt đến đấu tánh sáng chế Lực phòng ngự vô cùng đáng sợ Lại có thể thi triển công kích âm ba sát bén Công thủ vẹn toàn cực kỳ khó giải quyết Chính là bí quyết của tộc Thiên Yêu Hoàng Nhưng những người cùng cảnh giới rất khó đánh ta nó Mà nhà đầu kia mới chỉ luyện được chút ra lông mà thôi Nếu để cho mấy cái lão bất tử trong tộc Thiên Yêu Hoàng thi triển Chỉ sợ phương viên mấy trăm rộng cũng sẽ bị yêu hoàng chuông bao phủ. Tiếng chuông vừa vang, sinh cơ trong đó bị hủy hết. Từng tiếng chậc chậc đáng sợ của kiếm Tôn Dạ vang lên vượt trọm dấu nói, nhưng mà đáng tiếc, thánh thượng yêu hoàng chuông này cần phải có huyết mạch tộc Thiên yêu hoàng mới có thể chi chiến. Ánh mắt của Hoàng Tuyền Tôn Dạ lộ lên tia nóng cháy, chợt có chút thở dài tiếc nuối đến cảnh giới của bọn họ. Rất ít vật có thể làm hấp dẫn bọn họ Nhưng cái thánh thượng Yêu hoàng chuông này lại là một trong số đó Dựa vào thực lực của bọn hắn Nếu thi triển yêu hoàng chuông Chỉ sợ chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân Cũng có thực lực chống lại Hài gã cường tôn Đấu giả Đấu tôn Hoàng tuyến tôn giả Chớ có váng đầu Tộc thiên yêu hoàng này vô cùng cố chấp Ngay cả thi thể tộc nhân Sau khi bọn họ Chết đi cũng không để cho người ta chạm vào Huống chi là đấu ký bảo bối như vậy Lối tôn giả ảm đạm cười nói Nghe vậy hoàng tuyên tôn giả Sắc mặt có chút thay đổi Chợt cười cười nói Nói giỡn mà thôi Bộ tôn cũng đâu có ngu đến trình độ như vậy Địa vị của tộc yêu hoàng kia Tại ma thú giống như là hồn điện Và đan tháp ở Trung Châu Là một cái loại thế lực vô cùng khủng bố Hoàng tuyên các mặc dù không yếu Nhưng nếu xem với nó Thì chẳng là gì cả Yêu Hoàng Trung đi mạnh, nhưng vẻ vện chỉ là một chút sa lông, còn không ra được cái gì cả. Phong tôn Giả nhìn thoáng qua Yêu Hoàng Trung thật lớn kia lại là cười nói. Đối với lời của hắn, lần này không ai cãi lại. Yêu Hoàng Trung công thượng Thanh Nghi, tất nhiên mạnh, nhưng mà cái tam sắc hỏa liên kia vô cùng khủng bố, đặc biệt trong đó lại ẩn chứa một cái loại lực uy diệt. Cho dù là những cường giả như Lui Tôn Giả, lúc này cũng có chút hồi hộp, lấy nhãn lực của đám người Lôi Tôn Giả tự nhiên biết. Lần phát trạm này chính là quyết định thắng lợi. Nhưng phần ai thắng ai thua, xem tình huống trước mắt bọn họ không dám nói. Cái trường đền nhánh kia vừa cố động thành hình, thì cái đóa họa liền cũng cắt ngang bầu trời mà tới. Nếu như so sánh với lạng thể tích khổng lồ quỹ hoàng chung thì chỉ dùng hai từ bé nhỏ mà hình dung cái hình thể của đóa họa liền. Tuy nói thể tích nhỏ bé, Nhưng mà cỗ năng lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta sinh l lòngng không dám khinh thường ở đó họ liền giữa ánh mắt trầm chú của mọi người giống như là một hạt cát lấy khí tế mạnh mẽ và chạm vào cái chuông lớn đang trị một thoáng va chạm một tiếng chuông kêu như là sấm rền vang lên tầm bà khổng lồ vô cùng chân thật cuồng bánhnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài dao đậu dị thường Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị khuấy động, làm cho sôi trào. Tiếng chuông mới vang lên, một cái thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Trong nháy mắt, cái đóa họa liền tàm sắc, to như buồn nước kia đã lặng yên lộ mạnh. Lần lộ này, âm thanh cũng không có vàng rội, nhưng lại đột nhiên bùng ra ngọn lửa màu mỏng. Ba màu, giống như là sóng lớn vạn trượng trong biển rộng. Âm âm dựng lên, chỉ trong nháy mắt, khắp chân trời đều là lửa, độ nóng cấp tốc tăng cao, bên trong sơn mạch phong lôi, tức thời có phải chỗ bị thiểu đốt. Từng làn xương khói bốc lên cao, sóng lửa vô thiên cái điện, vào giờ khác này giống như là che đậy cả thiên điện. Trong tầng mây, đèn cục phong lôi sơn mạch, lé lên một vài tia lôi điện, mây đèn giống như là... Chuột gặp mèo, dưới sự thổi quét của ba loại dị họa, nhanh chóng đau thường chạy trốn tiêu tán. Ngay tại thời điểm tam sắc họa liên bạo phát, thì phía trên lôi tôn giả. lôi Nhìn lôi sơn cũng lầm vào hỗn loạn. Trên núi lôi sơn, vô số người đổ mồ hôi, thậm chí đấu khí không thể ngăn cách được. Cái hoàn toàn hoàn cảnh nóng này. Những người này đều là trợn mắt há mồm Nhìn ngọn lửa ba màu vô biên Vô bờ Trong lúc nhất thời Dĩ nhiên tâm thần vô cùng run dậy Nếu như biện lửa này lan tràn thêm chút nữa Chỉ sợ toàn bộ ngọn núi phong lối này Sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Trên bàn tiệc sắc mặt của tứ đại tôn giả Và giờ khác này cũng biến hóa kịch liệt Bọn họ không ngờ tới Tiêu biên chỉ có thực lực Khoảng Nhân tình đấu tông Lại thi triển đấu kỹ khủng bố như vậy Lực phá hoại như vậy Cho dù là những cường giả có thực lực, lục tinh đấu tông cũng khó mà đạt tới, lại được thi triển bởi một cường giả mới chỉ là nhất tinh đấu tông. Lấy nhân lực bọn họ tự nhiên biết, hiện giờ tiêu viêm thi triển lực lượng của chính mình, không hề dùng ngoại lực và ngoại vật, mà cũng chính bởi vì như vậy cho nên trong lòng bọn họ cũng càng thêm chấn động mãnh liệt. Mà bên cạnh lôi tôn giả lúc này phí thiền cũng đang trợn mắt há mồm, Nhìn ngọn lửa tam sắc kia khuôn mặt hắn vô cùng buồn cười. Dưới cái sự bộc phát của đó họa Liên tam sắc, cách cả hắn tự đáy lòng cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm đến tận thấu xương. Nếu như chính hắn đối mặt với sự công kích ngọn họa liền kia, có lẽ bằng thực lực của hắn có thể sống sót. Nhưng mà điều kiện trước hết, bạn thân hắn cũng là phải trả ra đất. Người lại rất nguy hiểm. Sâu một hơi sắc mặt phí thiền dần cho nên nghiêm trọng sức nặng của tiêu viêm trong lọ hắn cũng là tăng lên vô số ánh mắt nhìn biện lửa trên trời cao tại trong biển lửa kia cái chuông đen nhánh vẫn vững vàng đứng đó nhưng mà lúc này mặt ngoài luồng hào qua màu đen lượn lờ dưới sự thổi quét của ngọn lửa tam sắc cũngạ nền từng đợt gựợn sóng năng lượng nhìn thấy cái chuông đen nhánh kia, Dưới cái tác động của ngọn lửa tam sắc Không có biến động to lớn gì cả Lồi tôn giả cũng không nhịn được Mà thở vào nhẹ nhõm Chỉ cần vượng thanh nhi có thể kiên trì Đợt công kích này Như vậy cuộc tỷ tí này Thắng lợi tuyệt đối là lắm trong tay làng Răng rắc Nhưng mà lúc lồi tôn giả vừa thở vào Âm thanh rất nhỏ mà anh thúy Lại là làm bầu trời yên tĩnh Lặng lẽ vang lên âm thanh này mặc dù rất nhỏ nhưng cũng không thể thoát khỏi cái tai lôi tuôn giả, bàn tay lập tức nắm chặt lại căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu. Đồng tử hơi co lại về phía. Cái chuông đèn nhánh thật lớn phía trên, chỉ thấy nơi đó từng cái khe từng cái khe nhỏ đang lặng yên làn tràn ra. Trường 1022 tháng 7 Phía trên cái trường lớn có một cái khe nhỏ bé Đối với thể tích khổng lồ của trường thì có hơi bé Nhưng mà lấy thực lực đám người lôi tôn giả Tự nhiên có thể nhìn thấy được Sắc mặt lập tức có chút biến hóa Xem tình huống này Yêu hoảng trường của Vượng Thanh Nhi rõ ràng chống đỡ không nổi công kích của đó họa liền khủng bố kia Sắc mặt lôi tôn giả cũng trở lên có chút âm trầm Đắm tay chậm rãi nắm chặt lại Cục diện hiện diện đã cho hắn như chưa từng dự đoán tới. thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà cho dù khó tin thế nào đi nữa, thì chuyện này đã xảy ra trước mắt. So sánh với cái sắc mặt âm trầm lôi tôn giả, khuôn mặt của Phong Tôn Giả cũng hiện nên một chút tươi cười, biểu hiện của tiêu viêm từ đầu tới giờ làm cho vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu Chỉ cần tiêu viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được Về phần có thể thắng được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tuy nói, tư viêm được sực lão thu làm đệ tử Tất nhiên có chỗ hơn người Nhưng mà Phượng Thanh Nhi kia cũng không phải loại người bình thường Thần là tộc nhân thiên yêu hoàng Sức chiến đấu của lạc vượt xa so với người bình thường Kiếm tôn giả cùng hoàng tuyên tôn giả bên cạnh cũng là giật mình Hiện nhìn việc tiêu viêm có thể đánh tàn được yêu hoàng chuông vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh như thế. Hơn nữa, tiền phú cũng là thật kinh người. Ánh mắt hai người lộ ra vẻ do dự, có thể ở tuổi này đã đạt đến thành tựu như vậy, mặc kệ là đệ tử của ai. Thì hẳn lão sư buộn sự không tồi, cho dù những cái lão giả ở chân Trung Châu Cũng không có nhiều Mà trong những người đó Hình như không có ai đệ tử tên tiêu viêm Dọc theo quảng trường một thanh noan cùng với đường ưng Còn có vương trần sắc mặt tái nhợt kia Cũng là vô cùng kiếp sợ Nhìn lên biển lửa vô tận Trên bầu trời kia Đặc biệt là vương trần Nếu như tại thời điểm tiêu viêm giao thủ với hắn Mà thi triển chiêu thức này Chỉ sợ ngay cả hắn Cơ hội chạy trốn cũng không có Ngay cả yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ lỗi ngọn lửa kia, tiêu viêm này quả thật không bố. Ánh mắt nhìn trong chú trên bầu trời, lát sau đường ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít một hơi. Chậm rãi nói, bên trong âm thanh ẩn chứa cái mùi vị cay đắng, có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất vạn kiếm các Trong lòng đường ưng tự nhiên có chút ngạo ý, nhưng hiện tại cái ngạo ý này trước mặt tiêu viêm cùng Phượng Thanh Nhi giống như là chuyện cười, sức chiến đấu hai người kia thể hiện đã vượt xa hắn. Mà bộ thanh loan bên cạnh là tràn đầy cảm xúc gật đầu. Tuy nói việc này đối với phong lùi các danh tính tư viêm, bọn họ cũng nghe nói tới. Nhưng có lẽ vì một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong nòng. Nhưng sau trận đại chiến hôm nay, lại làm cho bọn hắn không thể không phục. thực lực này cho dù bọn hắn cũng không thể so sánh được. Nghe được sự thở dài trong lời nói hai người, vương trần càng là cắn dân không thôi. Mặc dù không cam lòng, nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời, cổ khí không cam lòng này cũng chỉ có thể áp chế để trong lòng. Biển lửa tam sắc tràn ngập phía chân trời, mà ở trong cái biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững. Mỗi một lần khói lửa vọt tới cũng làm cho hào quàng màu đen. Ngoài chuồng chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia cũng là làn tràn thêm, rằng rắc. Âm thanh rất nhỏ vang tới Lại là giống như mảnh kim loại vang lên Âm thanh này tuy không rõ Nhưng dần dần truyền vào trong tay mọi người Vì thế toàn trường đều yên tĩnh Không tiếng động Vô số ánh mắt Mang theo một chút sung động Nhìn về biển lửa tam sắc đầy chơi Trận chiến đấu này dược như đã tới lúc thắng bại Phía dưới biển lửa Lúc tại không trung Tiêu viêm nhẹ nhàng đứng đó Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt Thi triển đấu ký mạnh như thế mặc dù uy lực khủng bố nhưng đồng thời sự hao tổn cũng đạt đến mức độ tương tự. Ánh mắt Thiên Viêm tập trung vào cái chuông lớn đèn nhánh ngài ở dưới biệt lửa, trong lòng cũng không có bởi vì mấy cái khe nứt đang lan tràn ra mà buông lỏng. Lịch lãm mấy năm nay, lão cha hiểu được đạo lý sư tử vô thỏ còn phải sử dụng hết sức đối với bất kỳ đối thủ nào không được phép khinh thường. Nói không chừng sẽ tự kéo mình xuống vô tận thấm uyên bởi vì mấy năm nay cũng chôn cất sinh tử không ít cường giả cho nên tiêu viêm đối với cái lần này cũng là tràn đầy cảm xúc lấy thêm mấy khỏa đàn dược phục hồi đấu khí bỏ qua miệng hai mắt tiêu viêm hiếp lại một cái cái chuông ngày càng có nhiều khe nứt hơn đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển vầy kín mít thân thể lại cái khe đó cấp tốc lan tràn một lát sau rốt cuộc chạy rộng khắp chuông Mà giữa phút này, biển lửa ba màu cũng bạo xuất ra một trận Khói lửa vô cùng khủng bố Mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông Đang pha chạm lần này giống như là núi đá lộ tung Mạnh mẽ chuyển đến một tiếng lộ kinh người chợt thấy cái chuông lớn kia Dùng lên kịch liệt Ngay cái khai đó Hào quác màu đen phụt ra Sau đó một tiếng gầm dữ dội Từ cái chuông phát ra Những cái mảnh đèn vỡ Lấy tốc độ kinh người Từ tứ phương tám hướng bắn nổ ra, mỗi một mảnh đều là ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị lùng lóng thành hư vô, nhưng cũng lộ mảnh sinh ra khí lưu cường hãn còn đem cái biển lửa đó đánh cho sơ sát. Hai trọng mắt đen nhánh của tiêu viêm chầm chú nhìn vào cái chỗ chuông lộ mạnh Một cái ít mảnh vỡ đen nhánh màng theo kình phong sắc bén. Từ bên cạnh bày vút qua Nhưng chẳng những điều đó không hề làm cho hắn có chút vân thần Chuồng lớn lộ dữ dội Trào ra một cái luồng xương khói màu đen nồng đậm Mánh mắt tiêu viêm lại là tập trung tại đây Ngày trong nháy mắt Ngày cả mắt không chớp Lúc lâu sau Luồng khói đen đó mạnh mẽ cò rút Một bóng người xinh đẹp từ trong đó toáng hiện Vừa khoảng khắc bóng đó xuất hiện Trong mắt tiêu viêm cũng xuất hiện hàn ý Ngân màng bản chân lé ra Thân hình vừa động Mấy đạo bóng ảnh xuất hiện Thân hình như quỵ dị tới đạo bóng ảnh kia Họa diễm sinh biếc trên tay cũng là nhanh chóng ùa ra Vèo Vào lúc tiêu viêm tiến vào Tới Bóng ảnh xinh đẹp Thì một cái sợi lụa Màu sắc rực rỡ Trong đó ẩn chứa phong sắc bén nhọn Cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới thì vi mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc sợ kia, thân hình nhoáng cái đã mạnh mẽ tới trước, Chở giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào với phi bóng người xinh đẹp kia. Ầm, lực đạn mạnh mẽ của lần đầu va chạm trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia chuyển đến một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng là mạnh mẽ rớt xuống đất, lện mạnh trên sàn đấu. Lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu lứt xa lan tràn từng cách khe, nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời xung quanh sơn rộng vang lên từng tiếng động, xôn xao kinh hãi. Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, tiêu viêm coi như là không thấy, quả đấm trong tay áo cũng là nắm chặt, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, vừa dưới vô số ánh mắt kinh hãi, Ấm ẩm ầm hạ xuống bên cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn tay lưng lên. Trực tiếp mạnh mẽ công kích vào đầu của người phía dưới Xem tình huống này nếu như bị dẫm chúng Chỉ sợ cái đầu này không khắc quả Sự hấu bị bổ Tiêu viêm đột nhiên ra thủ đoạn độc ác Cũng làm cho toàn trường Nhảy mắt ngây dại ra Không nói đến bối cảnh vượng thanh nhi Giết nàng sẽ vô số phiền toái Hơn nữa đối phương vốn là một vị Mỹ nữ tuyệt sắc Cho dù công kích người có tâm điện Sắt đá Thì người cũng phải có chút Cho dự đi và giờ khắc này Tiêu Viêm kia đặt chân lên đạp vô cùng dứt khoát, mạnh lạc, giống như là đang giết chết một con kiến, không chần chờ chút nào, mạnh lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm. Tốc độ bàn chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản không có cho bất cứ kẻ nào có cơ hội xuất thủ trong nháy mắt. Liền không có ngoại ý muốn mà mạnh mẽ giẫm lên đầu Vượng Thanh Nghi, giây phút này toàn trường lại yên tĩnh, bộc bàn chân hung hăng giẫm lên Vượng Thanh Nghi. Nhưng cảnh máu tươi văng lên chưa xuất hiện, mà cái đầu người kia giống như là một loại khí cầu, đột nhiên lộ tung, cả người cũng hóa thành hư vô, đột nhiên xuất hiện một bản như vậy, cũng làm cho nhiều người nghi hoặc. Trong mắt bọn họ có xót lại vẻ, dại khờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt tiêu viêm cũng không xuất hiện ngoài ý muốn, đôi mắt khép hờ, chợt chân mạnh, nhẹ nhàng. Hướng phía trước, bước một bước, nhanh như thiểm điện. Xuất hiện tại một cái chỗ trống, khóe miệng cười lạnh một cái. Một quyền mạnh mẽ đánh vào khoảng hư không phía trước, ầm. Một quyền đánh ra, gần như mọi người xinh đẹp, quỷ dị hiện lên. Tiếp xúc ngọc thủ cùng với nắm tay tiêu viêm. Tiếp xúc chạm nhau rồi chợt bạo phát lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho nàng là phải lùi sau mấy chục bước, một vệt máu không nhịn được khẽ mép tràn ra. Bằng vào thân pháp Tàn Thiên Lôi Động. Uyển thần nhập vi mà muốn lừa gạt ai? Tiêu viêm dương mắt nhìn Phượng Thanh Nghi sắc mặt tái nhợt mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một cái tia lạnh lùng. Phượng Thanh Nghi Đôi mắt đẹp như đang phẫn nộ nhìn Tiêu Vy đang mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên làng phải chịu khuất phụ nhục như vậy trong mấy năm gần đây. Khuất nhục trong lọc như thủy chiều mênh mông. Một lát sau, Phượng Thành Nhi trong mắt đẹp cũng xẹt qua một chút ngoan độc. Thúc, dục đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, nhưng mà còn không đợi đến lúc làng thi triển công kích. Một tiếng sấm chậm tấp dần trào lên, một thân ảnh như quỷ dị xuất hiện trước người. Một bàn tay lạnh lẽo giống như là ưng chảo nhẹ nhàng đặt trên cổ ngọc thon dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí, cùng chậm rãi vang lên nằm cho thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi cứng ngắc lại, người thua.